t r ư ờ n g bảy mươi ba tối cường chi chiến ánh mắt tần đình và nguyên thủy thánh tử giao thoa với nhau cả hai đều có thể thấy được chiến ý trong mắt đối phương hai người đều là đương kim xuất sắc trong số những người trẻ tuổi được vinh dự sau này nhất định có thể trở thành thiên tri kiêu tử bước vào hóa thần cảnh trong truyền thuyết bây giờ lại chém giết nhau ở một nơi không ai biết đến nguyên thủy thánh tử trở tay xuất tinh ánh sáng một đạo kiếm quang cực kỳ sắc bén phóng lên tận trời hóa thành lực đạo kiếm khí vọt về phía tần đình tốc độ nhanh như thiểm điện khiến cho người ta muốn tránh cũng không thể tránh tần đình cười một tiếng từ mi tâm phóng ra một đạo kim ô tiếp đó tâm niệm vừa động đã xuất hiện một tòa nguyên khí đại đình ầm vang chấn áp rơi xuống nguyên khí cuồn cuộn biến thành một cây cờ lớn phần phật cuốn lên đủ loại thần thông thiên biến vạn hóa quy tiện đánh bật kiếm quang chỉ trong một thời gian ngắn thôi đã xuất hiện đủ loại thần thông đạo phát bay múa đầy trời mỗi một loại thần thông đều thể hiện uy lực diễn hóa đến cực hạn tươi sáng thôi lương chiếu rọi hư không nguyên thủy thánh tử xuất ra một quyền đánh về phía tần đình nắm đấm ma sát vào không khí khiến không khí nổ đùng đùng vô số sấm xét bắt đầu xuất hiện kèm theo tướng sấm c u ộ n cuộn kinh khủng tựa như thiên hình một quyền này hết thảy đều là áp lực không dựa vào bất kỳ thần thông nào cũng không cần sự giúp đỡ của bất kỳ pháp bảo nào đơn thuần chỉ là sức mạnh của một con người bằng da bằng thịt dù có thi triển pháp bảo thần thông cũng không thể đạt được uy lực như vậy cho nên quyền này thật khiến cho người ta không khỏi biến sắc sợ hãi tột cùng không hổ là thánh tử nguyên thủy môn một trong những thiên tài trong thiên hạ có hy vọng nhất để tu luyện thành công cảnh giới hóa thần chỉ với một quyền này đã có thể chiến thắng vượt trội rất nhiều người khác con mắt tần đình sáng lên từ lúc xuất đạo đến nay vẫn luôn là hắn áp chế những tu sĩ cùng cảnh giới có thể nói là với những người cùng cảnh giới hắn gần như vượt trội thậm chí tu sĩ đạt cảnh giới cao hơn hắn cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn thế nhưng một quyền này của nguyên thủy thánh tử lại mang đến cho hắn cảm giác áp bách cực lớn t ầ n đình cười ha ha cũng đấm ra một quyền tương tự chỉ mới giơ tay nhấc chân thôi trong nháy mắt đã khiến không khí thêm phần bạo liệt đúng thật là khẩn thiết muốn mặt đối mặt liều mạng với nguyên thủy thánh tử hai quyền chạm vào nhau giống như hỏa tinh đụng địa cầu oanh một tiếng xung quanh hai người bùng lên một cơn sóng gió mạnh mẽ rung động đất trời hai người đau đớn kêu lên một tiếng cùng bật ngược lại phía sau vài dặm một quyền này bất phân thắng bại nhục thể của bọn họ thật sự là mạnh không tưởng tượng được nhục thân thành đạo nhục thể của bọn họ so với những p h á p bảo tầm thường còn cứng rắn hơn nhiều có thể so với mức độ mạnh mẽ thân thể thực sự của cường giả cảnh giới thần cung nhưng mà hai người bọn họ mới đạt được cảnh giới thần thông đã có thể đem nhục thân tu thành trình độ như vậy thật sự làm cho người khác kính sợ nguyên thủy thánh tử đánh xong cảm thấy thật hứng khởi từ xưa đến nay hắn cũng cực kỳ khinh thường những cường gia cùng hoàn cảnh giữa những người cùng cảnh giới cũng đều dễ dàng vô địch cuối cùng đến tận bây giờ hắn mới gặp được một người vô cùng tương xứng với mình là tần đình nên cảm thấy cực kỳ thống khoái tần đình khẽ thần niệm trước mắt hắn hiện ra một cái chuông lớn chính là t r ấ n long bảo trung ngón tay tần đình gầy nhẹ làm tiếng chuông chấn động sau đó chỉ nghe bịch một tiếng là có thể dễ dàng thấy được sóng âm tràn ra như vỡ bờ nguyên thủy thánh tử khẽ quát một tiếng lượng kiếp bảo tháp một tòa bảo tháp từ mi tâm của nguyên thủy thánh tử bay ra tòa bảo tháp triệu mũi nhọn lưu truyền ẩn ẩn tỏa ra những tia sáng kim sắc chắn trước người nguyên thủy thánh tử sau đó ẩm vang chuyển động sóng âm lan tỏa xung quanh thứ mà nguyên thủy thánh tử đang tu tập chính là vô thượng kinh điển nguyên thủy đại đạo vận chuyển công pháp thể nội pháp lực cực kỳ tinh túy không có một tê tạp chất cho nên thần thông mà hắn dùng không có một chút kẽ hở mà thứ tần đình tu tập chính là kinh điển vô thượng thái huyền kinh của huyền thiên tông tất cả thần thông sau khi được công pháp này xúc tiến uy lực đều sẽ tăng gấp mấy lần một thứ thắng ở pháp lực thuần túy một thứ thắng ở uy lực cường đại thần sắc tần đình khẽ động kim long mang theo tiên tác từ thần phủ của hắn bay ra hóa thành kim sắc cự long toàn thân kim sắc cự long bao trùm bởi kim sắc lân phiến từ con ngươi lóe ra kim quang uy phong lẫm liệt g i ố n g lên bay về phía nguyên thủy thánh tử sau khi bị tần đình thu phục và luyện hóa uy lực tiên tác của kim long càng mạnh hơn lúc trước sau khi biến thành kim sắc cự long lại càng thêm to lớn càng thêm hung hãn nguyên thủy thánh tử nhìn kim sắc cự long bay đến trước mặt thần sắc vẫn không hề thay đổi từ mi tâm của hắn bay ra một gốc thần thụ rơi vào trong tay của hắn ngô đồng thần thụ gốc thần thụ này chính là bảo vật hắn lấy được ở huyền đô tiên vực thần thụ sáng trói nhưng ngọc long lanh lấp lánh bao xung quanh là vô số thần quang nguyên thủy thánh tử khe khẽ rung lên sau khi vô số thần quang phát tán ra hắn hét lên một tiếng phía trên ngô đồng thần thụ xuất hiện một con phượng hoàng đầu gà c ầ m yến cổ rắn mai rùa đuôi cá ngũ sắc cao chừng sáu thước trên thân phượng hoàng mang theo thần h ò a thanh minh một tiếng bay về phía bầu trời bầu trời sau đó bị phượng hoàng nhuộm thành một mảnh hồng sắc cùng kim sắc cự long chiến đấu một chỗ tân đình có kỳ ngộ hắn cũng có kỳ ngộ t r a n h lệch giữa hai người là cực nhỏ đến n à y sức mạnh vẫn ở hai thế tương đương nguyên thủy thánh tử không h ồ là đại địch trong lòng tân đình mặc dù trước đó hắn đã từng đánh bại giang trung bạch giang trung bạch cũng được tính là thiên tri kiêu tử nhưng so sánh với nguyên thủy thánh tử vẫn yếu hơn mấy phần nguyên thủy thánh tử chính là thánh tử tôn quý nhất công pháp mà hắn tu hành chính là công pháp đứng đầu nguyên thủy môn nguyên thủy đại đạo tài nguyên hắn dùng để tu hành cũng là tài nguyên cao cấp nhất hư thần đại năng của nguyên thủy môn đều dốc lòng dạy bảo hắn làm mọi cách để bồi dưỡng ra hắn làm sao có thể không mạnh được từ xưa đến nay đã xảy ra rất nhiều cuộc đại chiến có những trận chiến lưu danh vạn cổ cũng có những trận chiến chẳng ai biết đến mà hiện tại đây cũng chính là một trận đấu vô danh bởi vì nơi đây là một địa phương bí mật cho nên chẳng ai có thể biết được tại đây đang xảy ra trận chiến của hai vị tuyệt thế thiên kiêu đương thời thật là đáng tiếc đáng tiếc quá tài hoa của bọn họ đều được biểu hiện ra ở trận chiến này mặc dù chỉ là những người trẻ tuổi nhưng mỗi một chiêu họ trình diễn so với cường giả thế hệ trước còn hung hãn còn hoàn mỹ hơn hai người trẻ tuổi thỏa thích chém giết nhau thần thông hoàn mỹ trong tay bọn họ lần lượt được tung ra liên tục sử dụng những chiêu át chủ bài mỗi chiêu đều muốn giết chết đối phương giống như hai vòng nắng gắt trên bầu trời va chạm thần thông phát bảo sức mạnh chân chính tất cả phương thức chiến đấu đều được bọn họ sử dụng cực kỳ hoàn mỹ không thấy một chút khuyết điểm nào chỉ là vì muốn đả thương đối phương liều mạng muốn giết chết đối phương bọn họ quả thật kinh tài tuyệt diễm là mặt trời chói sáng nhất trên bầu trời chỉ đáng tiếc một núi không thể có hai hồ trong thiên hạ cũng chỉ có một người có thể là thiên hạ vô song hôm nay nhất định phải có một người bỏ mình ở nơi này